anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Láo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Quỷ Bí Chi Chủ Trương, đó là chuyên gia tâm lý học. Ở phần trước thì chúng ta đã biết càng ngày thì Glenn Morati càng phát triển cái uh, kiến thức của mình về môn thần bí học và thâm nhập vào đời sống của gia đình cũng như là xã hội ở khu vực xung quanh. Ở phần trước thì anh nhận được nhiệm vụ đấy là đến uh, chỗ nhà của hôn tước The View để tìm hiểu tại sao ông ta lại bị làm phiền bởi những tiếng rên, tiếng khóc thì hắn nhờ vào việc thông linh của mình mà đã tìm ra nguyên do đấy là do cái nhà máy sản xuất chì của ông ta đã làm nhiều công nhân bị chết và có một cô gái đã biến thành oan hồn để theo quấy ông ta và hắn cũng muốn là ông ta phải đền đáp cho gia đình cô gái ấy cho xứng đáng vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó 11 giờ sáng trong phòng khách tầng 1 của nhà The View, Clint không nói gì ngồi một mình trên sofa im lặng nhìn hai vợ chồng được quản gia Coulon dẫn vào. Hai vị khách này ra rẻ thô ráp, mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Người đàn ông lưng hơi gù còn người phụ nữ có nốt ruồi đen nơi mí mắt. Bọn họ đều trùng khớp với dáng vẻ mặc lên đã nhìn qua Harriet. Nhưng càng già và tiều tụy hơn gầy tới gần như trơ xương, mặc bộ đổ cũ rách nghe nói bọn họ sắp không thể ở lại phố dưới của phố chứ thập sắt nữa rồi. Ồ, ở trong linh cảm cuộc lên, gió lạnh bắt đầu xoáy lên, hắn nắn ấn đường đưa mắt nhìn sang tước sĩ Deville, thấy một bóng người trắng nhạt trong suốt và bóp méo, đang xuất hiện sau lưng ông ta, không biết từ lúc nào. Sau buổi sáng, thừa ngải tước ra, đáng kính, cha mẹ của Harriet chào đầy câu nẹ. Deville dây chán mở miệng nói, hai người là cha mẹ của Harriet Walker sau, không phải cuối còn một người anh và một người em gái hai tuổi sau. Mẹ của Harriet sợ sệt đáp, Anh của con bé bị ngã gãy chân ở bến tàu được một thời gian. Bọn tôi để nó ở nhà chăm sóc con em. The View im lặng vài giây rồi thở dài nói. Tôi thực sự đồng cảm với nỗi bất hạnh của Harriet. Nghe vậy cha mẹ Harriet đều đỏ bừng mắt thay nhau nói. Cảm ơn, cảm ơn ý tốt của ngài. Cảnh sát nói cho chúng tôi, cho chúng tôi biết rằng Harriet chết vì chúng độc trì. Hẳn là từ này nhỉ. Ôi, đứa con gái đáng thương của tôi, con bé mới có 17 tuổi, rất im lặng rất quật cường. Ngài đã phái người tới thăm con bé, đã giúp tiền ăn tắng. Con bé được chôn ở Nghĩa Trang Rafael. Đề vai liếc nhìn lên một cái. Thay đổi tư thế ngồi. Người đưa ra phía trước nặng nẻ nói. Đây là sự sơ xuất của chúng tôi. Tôi phải xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ bồi thường cho ông bà cho Harriet. Tiền lương một tuần của cô ấy là 10 so đúng không? Một năm chính là 540 so ở 27 bảng Giả sử cuối còn làm được chỉ ít 10 năm nữa Cullen Ông lấy 300 bảng cho cha mẹ Harriet đi Bà, 300 bảng Cha mẹ của Harriet đều kinh ngạc tới ngỡ người ra Lúc mà bọn họ dư giả nhất Thì số tiền tiết kiệm của họ Chưa tới được nổi một bảng Không chỉ bọn họ, người hầu và vệ sĩ trong phòng Đều khiếp sợ và hâm mộ Cho dù là cảnh sát trưởng gây cũng thở nặng hơn Lương một tuần của anh ta mới gần hai bảng Mà nhân viên cảnh sát cấp dưới Thì chỉ có một bảng Trong sự im lặng khó mà nói nên lời đó, quản gia lần đi ra khỏi phòng làm việc, tay cầm một cái túi phình to. Ông ta mở túi ra, đề lộ những đồng tiền mặt, dày, có tờ một bảng, năm bảng, nhưng phần đa là một so và năm so. Có thể thấy được, Devine đã làm cho người ta tới ngân hàng đổi tiền lẻ từ trước. Đây là tấm lòng của tức sĩ, được chủ nhân cho phép lần đưa túi cho cha mẹ của Harriet. Cha mẹ của Harriet nhận lấy rụi mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần. không, đây đây quá hảo phóng rồi chúng tôi không nên nhận bọn họ cầm túi thật chặt. De Vai nói đây là số tiền mà lẽ ra Harriet cần phải nhận được. Ngài, ngài là một vị tước sĩ cao thượng mà nhân từ. Cha mẹ của Harriet kích động cúi người bày tỏ sự tôn kính, nở nụ cười tét toét trên gương mặt khó mà tìm lại được. Bọn họ liên tục ca ngợi tước sĩ De Vai, lặp đi lặp lại vài từ, cũng liên tục tỏ vẻ rằng Harriet ở trên thiên đường cũng sẽ cảm kích ông ta. Cullen phái người đưa bọn họ về, ở tới ngân hàng trước. Được vai thở vào một hơi, lên tiếng dặn quản ra Cha mẹ của Harriet ôm chặt cái túi không dám dừng lại, mà vội vàng đi về phía cửa. Glenn nhìn thấy bóng dáng trắng nhạt và trong suốt sau lưng tước sĩ được vai, định dơ tay với bọn họ, định đi theo bọn họ. Nhưng bọn họ tươi cười rực rỡ dị thường, không hề quay đầu lại. Bóng dáng kia càng lúc càng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà trong cảm ứng của Glenn. Sự lạnh lẽo trong phòng khách lập tức bình thường trở lại. Từ đầu tới cuối hắn chỉ im lặng mà nhìn, không nói câu gì. Sĩ quan cảnh sát, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Giờ anh có thể nói cho tôi biết, vì sao quản gia, người hầu và vệ sĩ của tôi cũng nghe được tiếng khóc cùng với tiếng rên gì không? Đây không phải vấn đề tâm lý của riêng tôi hay sao? Thế vai tò mò nhìn sang ở bên hắn, đốc sát tô lê, người biết chuyện lại trở nên khẩn trương. Lên mặt không biểu cảm mà đáp. Trong tâm lý học, chúng tôi gọi hiện tượng đó là hội chứng dối loạn phân ly tập thể. Dối hoi chung roi phân ly tap the roi thể? Đề vai, người đã gặp được không ít bác sĩ tâm lý trong khoảng thời gian này lặp lại cái danh tử mà lên đưa ra. Khi không được ông ta cho phép, quản gia, vệ sĩ và người hầu của ông ta đều không phát dâm thanh nào dù trong lòng rất tò mò. Nhưng cảnh sát trưởng gây, thì ngờ vực nhìn lên kiểu như chưa từng nghe nói tới khái niệm tương tự. lên khống chế quán tính, dùng đầu ngón tay gẽo, kẽ gõ vào phần ghế tay vịn của sofa chậm rãi giải thích. Con người là một loài sinh vật rất dễ bị cảm giác của mình lừa gạt. Hội chứng rối loạn phần ly tập thể chính là vấn đề tâm lý con người được sinh ra do yếu tố như tinh thần căng thẳng ở trong một tập thể từ đó ảnh hưởng lẫn nhau. Những thuật ngữ chuyên nghiệp trong câu nói trên khiến tước sĩ vai và đám người cảnh sát trưởng gây nghe mà mơ hồ, bèn quyết định tin tưởng theo bản năng. Tôi xin đơn cử một ví dụ đơn giản Là vụ án mà tôi từng xử lý. Một quy ông tổ chức dạ tiệc mời tất cả 35 vị khách. Trong bữa tiệc, ông ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn và đã nôn ra tại chỗ. Sau đó còn bị tiêu chảy khá nghiêm trọng. Một lần, hai lần rồi ba lần, ông ta bắt đầu cho rằng mình bị ngộ độc thức ăn. Tên là vừa đi bệnh viện vừa nói suy đoán này cho các thuc an the la vua khách của ông ta. Hai giờ tiếp theo, trong số 35 vị khách thì có hơn 30 người bị tiêu chảy. 26 người nôn mửa, bọn họ chen lấn trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ đã khám rất kỹ và tiến hành so sánh cho rằng người đầu tiên kia không bị ngộ độc mà do thời tiết thay đổi cộng với rượu mạnh và khí lạnh tạo ra chứng viêm dạ dày. Mà điều khiến người ta kinh ngạc là những vị khách kia cũng không ai bị ngộ độc mà chẳng ai sinh bệnh thực sự cả. Đây chính là hội chứng rối loạn phân ly tập thể. Tiệp vai khẽ gật đầu khen ngợi, tôi hiểu rồi, con người quả nhiên rất dễ lừa bản thân. Thà nào rút đại đế từng bảo rằng nói dối một trăm lần thì nó sẽ thành chân lý. Chỉ quan cảnh sát, tôi nên gọi anh thế nào nhỉ? Anh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Đốc sát Moretti, lên chỉ vào huy hiệu trên vai mình. bác sĩ, sự quấy rối của ông đã được giải quyết bước đầu, giờ ông thử ngủ một giấc để tôi xác nhận xem còn vấn đề nào khác không. Nếu như ông có một giấc ngủ ngon, thì xin cho phép chúng tôi cáo từ trước, không chờ ông dậy nữa. Ok, đều vai bóp chán cầm gậy trống đi từng bước lên tầng rồi tiến vào phòng ngủ nửa giờ sau xe ngựa mang huy hiệu của cảnh sát nhanh chóng rời khỏi khu suối phun của nhà huân tước từ vai Sau khi cảnh sát trưởng gây xuống xe à dọc đường trở về cục cảnh sát tương ứng đốc sat tô lê mới nhìn về phía lên vừa khen lại vừa dẫn bản nãy tôi còn tưởng cậu là một chuyên gia tâm lý học thực sự ông ta không nói hết lời vì ông ta thấy thanh niên mặc đồng phục cảnh sát phía đối diện gần như không thể biểu hiện biểu cảm gì đôi mắt hắn đầy vẻ sâu sắc hắn cố nặn ra một nụ cười Chỉ là trước đây tôi từng gặp qua một vài người như vậy rồi đốc sát tô lê ngậm miệng mãi cho tới khi xe ngựa tới ngoài số 36 của phố jotelandê cảm ơn cậu đã giúp đức sĩ được vai thoát khỏi sự quấy rối tìm lại được giấc ngủ của mình ông ta chìa tay bắt tay lên hay tôi cảm ơn đun một tiếng lên gã gật đầu đáp vâng hắn bước lên cầu thang trở lại công ty bảo an gai đen rồi gõ cửa bước vào văn phòng của nội trưởng giải quyết rồi sau đun đang chờ bữa trưa của mình Đã xong, lên bóp chán đáp ngắn gọn và thành thực, nguồn gốc vấn đề nằm ở nhà máy chế biến trì và đồ sứ của tước sĩ vai Từ khi chúng được xây dựng tới nay đã xuất hiện rất nhiều vụ chúng độc trì mà chết, mà mỗi vụ đều khiến tước sĩ vai nhận được những oán niệm do linh tính còn sót lại biến thành. Thường thì những thứ đó không gây ra vấn đề lắm, cùng lắm chỉ khiến người ta hay gặp ác mộng. Dunn đã từng giải quyết vụ án tương tự cho nên kinh nghiệm khá phong phú, lên gật đầu. Vâng. Đáng lẽ sự tình sẽ phát triển theo hướng đó nhưng rất không may là một ngày nọ tức sĩ The vai đã gặp một nữ công nhân trúng độc chỉ trên phố. Đúng lúc đó cô ta ngã xuống và nhìn thấy huy hiệu của nhà tức sĩ The vai đồng thời sự không căm lòng, sầu lo và khao khát của cô ta rất mãnh liệt mai tới khi tước sĩ cho bố mẹ anh và em gái cô ta 300 bảng tiền bồi thường những cảm xúc ấy mới tan đi Đây là một vấn đề xã hội không hiếm thấy ở cái thời đại máy móc và hơi nước này đùn lấy tổ thuốc ra ngửi một cái rồi thở dài nói công nhân chế tạo sợi đay vì nguyên vật liệu ẩm ướt khiến bản thân bị ướt theo từ đó mà mắc các bệnh viêm khí quản và đốt ngón tay ở nhà máy bụi bặm nghiêm trọng thì dù không trúng độc cũng có vấn đề về phổi mà thôi đừng thảo luận những vấn đề này nữa khi vương quốc phát triển hơn tôi tin mọi thứ sẽ được giải quyết lên đêm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng ăn mừng cậu trở thành thành viên chính thức chứ nhỉ lên suy nghĩ rồi nói chắc là tối mai nha đội trưởng Hôm nay tôi dùng linh thị quá lâu, lại dùng kỹ xảo xem bói cảnh mơ để giao tiếp với những oán niệm kia nên cảm thấy rất mệt. Tôi mong là chiều nay có thể về nhà nghỉ ngơi một trận. chua chứ ạ? À, tầm 4-5 giờ, tôi sẽ tới cau lac bộ bói toán để quan sát phản ứng của các hội viên khác khi mà hàn nát phàng sen đột tử. Không sao, đây là điều cần làm, đun cười ha hả. Vậy thì tối mai nhá, tới nhà hàng, nhà hàng ở cạnh nhà hàng neo luôn. Để tôi bảo Rosanna đặt chỗ trước. Lên cầm mũ cảnh sát đứng lên. Rồi cúi người chào Cảm ơn anh, đội trưởng Mai gặp Đun giơ tay lên nói Chờ chút Cậu vừa bảo là tức sĩ được vai Cho cha mẹ nữ công nhân kêu một khoản tiền bồi thường là 300 bảng sau Vâng, lên gật đầu Hiểu tại sao đội trưởng gọi mình lại Anh lo là bọn họ sẽ gặp tai họa vì sốt tiền này ư Đun thở dài Tôi đã thấy nhiều chuyện như vậy rồi Cậu đưa địa chỉ bọn họ cho tôi Tôi sẽ bảo con Lê bố trí cho họ Rời khỏi tin gần để tới thành phố khác Bắt đầu một cuộc sống mới Vâng, lên đáp. Sau đó hắn rời khỏi phòng của đun, tiến vào phòng nghỉ đối diện, đổi lại bộ vét ban đầu và đặt bộ đồ cảnh sát vào ngăn tủ treo quần áo của mình. Tên im lặng lên xe ngựa công cộng, lung lay trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Hắn cởi áo khoác và mũ ra, tìm đồ ăn thừa còn lại tối qua mang hâm nóng lại, sau đó thì kèm thêm một chiếc bánh yến mạch, cuối cùng để lấp đầy bụng. Hắn lên tầng 2, treo quần áo lên rồi nằm lăn ra giường, ngủ một giấc say như chết. Khi hắn tỉnh dậy, đồng hồ bỏ túi đã chỉ tới 2 giờ 10 phút chiều. Ngoài cửa sổ mặt trời treo cao, ánh sáng chiếu qua từng tầng mây. Trong ánh nắng rực rỡ vàng đó, lên đứng cạnh bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ lồi, thấy những người đi đường mặc quần áo cũ và rách, nhìn bọn họ ra vào phố chứ thập sắt. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã thoát khỏi sự trĩu nặng. Đường thì phải đi từng bước một, danh sách cũng phải tăng lên từng cấp, bất cứ chuyện gì trong cuộc đời này cũng đều nên làm như vậy. Hắn lắp đầu ngồi xuống bắt đầu tổng kết và tu chỉnh lại những gì gặp được trong tuần vừa rồi, thuật lại trọng điểm cần nhớ để tránh việc quên đi hay là để lộ sơ hở. Khoảng 2 giờ 55 phút, trên sương mù sáng trắng, trắng sám mưa hồ, vô tận và trống vắng là một tòa thần điện cao lớn sửng sững, một chiếc bàn dài đồng thau với những chiếc ghế bầy sẵn, mà một người đàn ông được xương xám dày đặc bao phủ đang ngồi trên ghế chủ nhân. Lên dựa người vào phần lưng ghế, im lặng suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn dơ tay chỉ vào ngôi sao đỏ sậm tượng trưng cho người treo ngược và chính nghĩa. Ở khu hoàng hậu Bách Lung, Audrey, sách váy nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ, bỗng nhiên cô như cảm nhận được gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối của ban công. Và cô không lấy làm bất ngờ khi chú chó lông vàng Susie đang lặng lặng ngồi đó nhìn. Audrey khè khẽ thở dài, vẽ mặt trong đỏ rực trên ngực sau đó đi tới, nhìn xuống chú chó lông vàng. Susie, mi làm thế này là không đúng, đây là rình coi rồi khán giả phải đứng ở vị trí của mình mà Quang Minh chính đại quan sát chứ. Chú chó lông vàng ngầng đầu nhìn chủ nhân phẩy đuôi một cái tỏ vẻ phối hợp. Lại nhài vài câu Audrey không dám chỉ hoãn mà đi tới phòng ngủ. Trong lúc mở đóng cửa cô bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Không biết là ngài cả khờ có thể khiến Sushi cũng tiến vào không gian thần bí kia không? Như vậy thành viên hội Tarot chúng ta sẽ thành bốn người rồi. Hơn nữa tất cả đều là người phi phạm. À mà không được, Sushi không biết nói nếu để nó phát biểu ý kiến trao đổi ý tưởng thì sao? gấu gấu ngáo ú. thì sao mình lại học tiếng chó sủa chứ cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi đã thấy kỳ quái rồi trong tụ hội thần bí và nghiêm túc lại bỗng vang lên tiếng chó sủa ngay cả khờ chắc chắn sẽ đá mình và sushi ra khỏi hội ta rốt mất Audrey khóa trái cửa phòng ngủ lại rồi ngồi xuống mép giường lấy một tờ giấy cũ màu nâu từ dưới gối ra cô đọc lại mấy lần rồi khiến bản thân tiến vào trạng thái khán giả trên một hải vực ở biển sunia con thuyền buồng cổ xưa đuổi theo kẻ lắng nghe đã rời xa quần đảo rút nhà hàng hải andret wilson lo sợ đồng hồ treo tưởng bị sai lệch cho nên đã vào buồng thuyền trưởng từ nửa tiếng trước tránh khi tình hình đột phát lại khiến đám cấp dưới nhìn thấy trước mặt anh ta là một ly rượu mạnh gần như trong suốt từng mùi rượu chui vào trong mũi của anh ta nghĩ tới buổi tụ hội sắp bắt đầu nghĩ tới màn xương xám vô ngần và ngài kẻ khờ thần bí ngồi trong sương mù hiện ra trước mặt lúc ở trên hành lang của quán trọ Andrew lại run rẩy, anh cầm ly rượu lên, nhấp một hớp, khiến cảm giác nóng cháy như lửa đốt ở cổ học, làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Andrew nhanh chóng trấn tĩnh và yên lặng, chín chắn như trước giờ vẫn vậy. Ở trong thần điện rộng lớn với những cây cột đá to đùng trên xương mù xám, hai bóng người đỏ sạm mơ hồ kéo dài thân thể thành hư ảo, đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc bàn dài. Chào buổi chiều ngày kẻ khờ, Audrey cúi người chào, cô khẽ cười nói: "Tiếc là nơi này không có rượu ngon." Không thì có thể cụng ly, vì thử nghiệm của ngài đã thành công. Thứ cô nói chính là nghi thức ma pháp kia. Ngài mạnh hơn những gì chúng tôi tưởng, Andret Wilson cũng ca ngợi một câu. Sương mù dày đặc vẫn bao phủ toàn thân lên như trước, hắn dơ tay phải lên ấn xuống, đáp như đang trả lời một chuyện rất bình thường. Được rồi, điều này cho thấy chúng ta đang đi trên một con đường có hiệu quả. Sau này nếu các người bận việc không rảnh vào chiều thứ hai, thì hãy tiến hành nghi thức báo cho ta biết trước. Ở Chỉ cần sửa nội dung, phần khẩn cầu giấc mơ đẹp trong chú ngữ thành lý do cụ thể là được. Vâng, Andre khẽ gật đầu, thương ngài kẻ khờ, tôi lại lấy được một tờ nhật ký của Rousseau Đại Đế, hẳn là tôi còn nợ ngài một tờ nữa. Phần này tôi rời khỏi đất liền nên không tìm được tờ mới nào. Andre để tay trước ngực không người tỏ vẻ xin lỗi. Không cần phải để ý, chuyện này ắt là làm trong lâu dài. Lên dựa vào lưng ghế, ngón trỏ khẽ gõ lên phần vịn của cái ghế. Hắn nhìn tiểu thư chính nghĩa mà nói, bây giờ cô có thể biểu đạt nhật ký ra audrey khẽ khom người đáp tuân theo ý chí của ngài cô cầm chiếc bút máy đột nhiên xuất hiện trên bàn làm đầu óc mình nhớ lại những ký hiệu mà cô đã cố học thuộc từ trước cũng tỏ ra muốn biểu đặt chúng nó ra Thì vài giây sau cô thấy tấm da dê trước mặt kín đẩy nội dung chỉnh tề và tự động sau khi kiểm tra qua một lượt cô đặt bút xuống nói xong rồi tuyên khẽ nâng tay tấm da dê xuất hiện trong tay hắn hắn lướt mắt từ trên xuống dưới bắt đầu đọc với cảm xúc rất bình thản Ngày 9 tháng 7, tôi bỗng nghĩ tới hai vấn đề thú vị. Nếu danh sách đường tắt còn được gọi là ân điển của thần, con đường của thần, vậy tại sao những phiến đá, khi đầy đủ 22 danh sách đường tắt, lại gọi là phiến đá khinh nhòn? Khinh nhòn, đây là một từ quý nghĩa sâu xa. Tốt cuộc là khinh nhòn ai, là ai đã tạo ra phiến đá khinh nhòn? Vì sao lại nắm giữ được tất cả danh sách đường tắt? Mà bên trên ghi lại nội dung gì? Thật muốn xem một cái. Ngày 12 tháng 7, hôm nay tôi biết được một sự thật. Vật phong ấn là một bộ phận quan trọng tạo thành thực lực cho giáo hội, dẫu cho một số thứ trong những vật phong ấn ấy rất chi là nguy hiểm. Mà trong bài giáo hội lớn, giáo hội thần công tượng, có số lượng vật phong ấn là ít nhất, và trình độ nguy hiem ma trong bay tương ứng cũng thấp nhất. Tôi có nên gia nhập một tổ chức không có tiền đồ gì hay không? Không, hẳn là phải nghĩ như thế này, giấy trắng thì dễ vẽ tranh, tổ chức nhỏ yếu mới khiến tôi có thể phát huy bản thân. Ngày 14 tháng 7, tôi gặp lại quý ngài thần bí Zaratu, không ngờ ông ta lại chính là thủ lĩnh của hội mật tu cổ xưa. Đọc tới đây, đồng tử Klen co rút lại, suốt chút nữa đã làm ra phản ứng khác thường. Trong tư liệu của giáo hội nữ thần đêm tối, gia tộc Zarathu có đôi chút dính dáng tới hội mật tu, mà theo Russell đại đế chứng minh thêm một bước rằng Zarathu thần bí kia là thủ lĩnh của hội mật tu. Như vậy xem ra chuyện hội mật tu nắm giữ danh sách đường tắt thầy bói là không có gì cần khả nghi. Ngay khi Klen đọc nhật ký, Ori nhìn lên ghế chủ nhân, bắt đầu quan sát theo thói quen nhưng tầm mắt của cô bị sương mù màu xám dày đặc hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài Audrey ngẩn ra, rồi đột nhiên hoàn hồn vội vã quay đầu nhìn những ngôi sao đỏ sậm hư ảo kia mình lỗ mãng quá, to gan quá ngu xuẩn quá, lại định quan sát ngài kẻ khờ may mà ngài không có tức giận Audrey khẽ thẻ lưỡi giả vờ như đang ngắm phong cảnh chỉ thiếu ngâm ngam phong canh chi thieu ngam nga mot giai điệu nhẹ nhàng Andret im lặng ngồi đó mắt nhìn thẳng vào cái bàn dài An phận hệt như đang đối mặt với một vị thần linh chân chính, nên thu hồi lại suy nghĩ, quét mắt về những dòng cuối của cuốn nhật ký trong tay. Sau khi biết tôi thành không thức giả, Jara bảo rằng tôi đã lựa chọn một con đường chắc chắn là sẽ gian nan, nhưng giai đoạn đầu thì tương đối an toàn. Tôi hỏi vì sao, ông ta chỉ cười nói rằng bí mật ẩn giấu trong danh sách đường tắt còn nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi không nhịn được bèn hỏi ông ta danh sách đường tắt nào. Ông ta nói cho tôi biết danh sách chính của ông ta là thầy bói. Tôi cố ý châm biếm ông ta rằng chẳng lẽ mỗi một vị thầy bói đều nói một nửa, giấu một nửa, chẳng bao giờ nói rõ mọi chuyện sau Hơn nữa rõ ràng ông ta danh sách cao đã không cần phải đóng vai thầy bói nữa. Gia Đa Thu bảo rằng đây là thói quen đã thành hình của ông ta kể từ khi trở thành thầy bói. tất cả chỉ như vậy mới gọi được sự tò mò của tôi để tôi hợp tác với ông ta. Ông ta hy vọng tôi có thể giúp ông ta đánh cắp một vật phong ấn nguy hiểm ra khỏi giáo hội thần công tượng. Đó là di vật của gia tộc Antigenus. Rất hiển nhiên, tôi bắt buộc phải là thành viên trung tâm của giáo hội thần công tượng để mới làm được chuyện này. Tôi lại hỏi Gia Đa Thu rằng, mất bao lâu khi dùng phương pháp đóng vai để tiêu hóa hết ma dược, dựa theo tiêu chuẩn nào để mà cân nhắc? Ông ta bảo tôi rằng, ở danh sách thấp ấy, chỉ cần nghiêm chỉnh đóng vai, không quá nửa năm sẽ tiêu hóa hết ma dược, còn nhanh nhất thì chỉ cần một tháng. Mà tiêu chuẩn cân nhắc thì rất đơn giản, Một khi tiêu hóa xong xuôi, mỗi một người phi phạm sẽ tự mình cảm nhận được ngay tức thì, phải là phải, mà không phải là không phải. Tôi tiếp tục hỏi cụ thể hơn thì ông ta chỉ cười chứ không đáp. Còn mẹ nó, cười mà không đáp, chờ tôi trở thành đại nhân vật ở danh sách cao xem. Cứ thấy thầy bói nào là phải dân cho kẻ đó một trận mới được. Đại đế, xin ông hãy yên giấc đi, lên đọc tới đọc lui rồi quang mắt về phía chính nghĩa cùng với người treo ngược. Đã để hai người chờ lâu. Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Ori còn chưa hoàn hồn hẳn cho nên sao còn nhớ được mình là khán giả nữa. Cô quay sang nhìn người trong ngực, tổ chức lại chút ngôn từ rồi hỏi. Tôi có thể đi đâu để tìm hội tâm lý luyện kim đây? Hội tâm lý luyện kim? Lên đột nhiên, nhớ tới người đã mua vật liệu phụ cho ma dược khán giả ở chợ đen của thành phố Tingen, Có lẽ anh ta chính là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Ngay khi Clint đang nghĩ xem nên tiết cận đối phương như thế nào, người treo ngược Andret Wilson lắc đầu nói, tiểu thư chính nghĩa, thứ nhất là tôi không biết manh mối gì, thứ hai tôi cho rằng cô không cần vội vã, đi tìm hội tâm lý luyện kim như vậy làm gì, điều cô cần chú trọng bây giờ là tiêu hóa hết ma dược khán giả. Audrey liếc cả khờ một cái, thấy ngài không có bổ sung gì, Ben thất vọng gật đầu. Tôi chỉ hy vọng có thời gian chuẩn bị đầy đủ, tiếp cận bọn họ theo cách tự nhiên hơn. Được rồi, Vậy khi nào tôi mới có thể tiêu hóa hết ma dược khán giả để chấm dứt việc đóng vai? Có tiêu chuẩn gì để phán đoán không? Tôi gần như không thấy tâm tình khó chịu phiền não, hay là nghe thấy những lời vô nghĩa nữa. Người trong ngược Andrette nhìn cả khờ trong sương mù xám thấy ngài không tỏ vẻ gì, bèn châm trước rồi đáp. Nếu không dùng phương pháp đóng vai thì theo nguyên tắc bình thường là phải chờ đợi chỉ ít 3 năm, xác nhận hoàn toàn không còn sự cáu kình, nghe nhầm, ảo giác và dùng một phương pháp đơn giản để xác định đó là khiến bản thân mệt mỏi tới cùng cực. Ở trạng thái này nếu không nghe thấy tiếng thì thầm điên cuồng nữa, không thấy được chuyện kỳ quái nữa thì mới có thể thăng cấp. Mà tôi cũng vừa tiếp xúc với phương pháp đóng vai, cảm thấy rất tốt, hẳn là không tới ba năm. Nói vậy khác gì chưa nói, ba năm quá lâu, Audrey thầm oán một câu. Cô vừa nghĩ vậy thì đột nhiên nghe được tiếng gõ bàn cọc cọc vang lên. Audrey ngẩn ra, sau đó vui sướng, cô quay đầu nhìn thì quả nhiên thấy cả khờ đang gõ lên cạnh bàn. An càng thêm ngồi ngay ngắn, cũng là chờ đợi kẻ khờ mở miệng. Lên đáp với ngữ khí như thường. Ở danh sách thấp, chỉ cần nghiêm chỉnh đóng vai là chưa tới nửa năm có thể tiêu hóa hoàn toàn, thậm chí là một tháng cũng không phải không được. Hắn nhìn chính nghĩa rồi chậm rãi bổ sung. Dấu hiệu tiêu hóa hoàn toàn, đến lúc đó cô khắc biết, không cần người khác phải bảo cho. Một tháng, tốt quá, cám ơn ngài, kẻ khờ. Audrey vui sướng tới mức không có lời nào để biểu đạt được. Tiểu thư chính nghĩa Đừng tưởng mình là đứa con mà trời chọn. Trọng điểm ở đây là nửa năm. Lên giờ tay phải lên để bên cạnh miệng. Nửa năm. rét lầm bầm. Từ ngữ khí của anh ta, Audrey nghe được sự vui sướng, yên tâm và nghi hoặc mãnh liệt. Anh ta đang nghi hoặc điều gì? Audrey lại mở miệng. Ngài kẻ khờ, ngài có định tăng thêm thành viên mới không? Lên dựa ra sau, hồi đáp theo những gì mà mình đã nghĩ từ trước. Ban đầu chỉ là thử nghiệm cho nên không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện giờ là một tụ hội định kỳ mất buộc phải lựa chọn thành viên một cách nghiêm ngặt tôn chỉ hàng đầu của chúng ta là bí ẩn Audrey khá gật đầu nói nói cách khác chỉ cần các bước như quan sát đề cử và đánh giá nữa là là trình tự cô hiểu như vậy cũng không sai lên khẳng định trong lòng hắn thì đang nghĩ xem làm sao để hỏi về hội mật tu và ma dược tên hề phải hỏi như thế nào mới phù hợp với thân phận của ta đây lên khá là khó xử lúc này thấy chính nghĩa tạm thời không có chuyện gì khác andré chủ động nói Tôi nghe nói có một vị kẻ lắng nghe của hội cực quang đang tìm dấu vết của Chúa Sáng Thế Chân Thực, cũng chính là thánh sở mà họ tuyên bố. Chúa Sáng Thế Chân Thực ư? Audrey nghi học hỏi lại. Đó là một vị mà không ít tổ chức thần bí với giáo phái bí ẩn cùng thờ phụng, còn họ cho rằng Chúa Sáng Thế chưa thực sự chết. thứ trọng yếu mà người để lại chính là Chúa Thắng Thế Chân Thực. Andrép giải thích sơ qua, từ kỷ thứ năm tới nay, Chúa Sáng Thế Chân Thực đã dùng rất nhiều hình tượng để xuất hiện ví dụ như người khổng lồ treo ngược con mắt sau bức màn tối <cười> rất nhiều người tin rằng rousseau đại đế đã tham khảo hình tượng của chúa sáng thế chân thực khi phát minh ra bộ bài ta tarot thế nên mới có lá bài người treo ngược đó nói tới đây anh ta nhìn lên mà nói những gì tôi nói không có vấn đề gì nhỉ ngài kẻ khờ đang thử nhìn cái nhìn của ta về chúa sáng thế chân thực à lên nhớ tới người đàn ông trần chuồng đầy máu bị đóng đinh treo ngược trên giá thập tự Mà đội trưởng đã thấy trong giấc mơ của Hannes Van hắn đã có ý tưởng trong lòng, cho dù là trao ngược hay bóng tối, không phải đều mang theo vẻ tà dị đó sao. Vì thế hắn khẽ cười một tiếng, ta muốn gọi hắn là đúa han la chua thế, sa ngã. chúa sáng thế, sa ngã. ngã, người trao ngược Andres lặp lại. Những lời này của kẻ khờ bắt đầu trầm tư, mà thái độ thoải mái tự nhiên và không thèm để ý của đối phương cứ hiện ra trong lòng anh ta. Đó là một thái độ kiểu như ngang hàng, kiểu như nhìn thẳng. Nếu như không có nghi thức lúc trước, có lẽ André sẽ cho rằng kẻ khờ là đang phô trường thanh thế, dùng thủ đoạn nâng cao bản thân lên để khiến mình về chính nghĩa phải kính sợ. Nhưng hiện giờ anh ta thà tin rằng kẻ khờ không bằng chúa sáng thế chân thực, nhưng cũng đã tới gần cấp độ đó lắm rồi. Là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội hiếm có. André lặng lẽ thì thào một câu, sau đó nói với vẻ khá vui. Từ ngại kẻ khờ, Câu nói của ngài thích hợp hơn hẳn, căn cứ vào những gì chúng tôi quan sát được, mọi người phi phạm thờ phụng chúa sáng thế chân thực, à không, chúa sáng thế sa ngã đều có tỷ lệ mất khống chế cao hơn bình thường, phần lớn còn lại đều là lũ điên. Tư liệu của kẻ gác đêm cũng nhắc tới điều này, hơn nữa lũ điên không phải là chỉ việc mất lý trí, mà là tam quan của bọn họ đã bị bóp méo một cách khác thường. Lên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không tiếp lời của người treo ngược, Hắn còn đang mãi suy nghĩ nên làm cách nào để hỏi về chuyện của hội mật tu và ma dược tiên hề nhưng mãi không tìm được cách phù hợp với thân phận. Tiếc rằng nơi này hoàn toàn khác với mạng xã hội không thì ta có thể lập một cái ních ảo đưa nick chỉ phụ trách hỏi những vấn đề mà ta không tiện hỏi. Có lẽ ngày nào đó ta học được ma pháp tương tự thì có thể thử xem. Ví dụ như khiến một nửa thành viên ních ảo sẽ là của ta. Chỗ này xem vi du nhu khien mot nua thanh vien nick tới 20 chiếc ghế dựa bộ bài tarot có 22 lá tạo nên một sự tương đối vô cùng hoàn mỹ. Nhưng lúc mình muốn một thần điện, hoàn toàn không hề tự xưng là kẻ khờ, cũng không định thành lập ra hội ta rốt. Ờ, đây là tượng trưng cho, 22 danh sách đường tắt sau. Ta muốn thần điện là thần điện xuất hiện, vậy nếu ta muốn một nick ảo, thì có nick ảo nào xuất hiện không? Thế cả khờ trong màn xương dày đặc không nói gì, chính nghĩa Audrey nửa cảm thán nửa tò mò nói. Nghe có vẻ đáng sợ quá. Ờ, người trong ngược, anh có thể kể rõ về một số tổ chức thần bí và giáo phái thần bí bí ẩn không? Tôi thường ngày khó mà tiếp xúc được với những thứ này chỉ có thể thông qua các anh thôi. Tôi sẽ trả thủ lao, không biết là anh muốn thứ gì. Hỏi hay lắm, chính nghĩa. Ở một mức độ nào đó cô quả nhiên có thể nhận trách nhiệm làm ních phụ của tôi. Như vậy người trao ngược, Ad sẽ nhắc tới hội mật tu. Cô đúng là vai phụ tốt nhất. Tuyên nghe mà tinh thần phấn chấn nhưng hắn không để tâm tình lộ qua nhien co the nhan trach nhiem lam nich phu cua toi nhu vay nguoi trong nguoc at se nhac toi hoi mat tu co mặt hay là một chút động tác nào. Andrade suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi cần một khoản tiền, một ngàn bảng. Tốt nhất là tiền mặt mà seri không nối liền nhau hoặc là đá quý mới được khai thác, tính toán theo giá bình quân hàng tháng của thị trường châu bó Bách Lung. Một ngàn bảng, đây là một khoản tiền lớn có thể mua cả một tòa nhà ngay ở phu phố cao cấp, ở thành phố tin gần rồi, không phải ai cũng có thể lấy được số tiền như vậy ra, đây hẳn là lương một năm của đội trưởng. Tiền bồi thường cái chết của Harriet cũng chỉ có 300 bảng, tiểu thư chính nghĩa dù là quý tộc nhưng rõ ràng cô ta còn chưa thừa kế gia binh quan hang thang cua thi truong chau bau bach lung mot ngan bang đay la mot khoan tien lon co the mua ca mot toa nha ngay o phu pho cao cap của thanh pho tin gan roi khong phai ai cung co the lay đuoc so tien nhu vay ra đay han la luong mot nam cua đoi truong tien boi thuong cai chet cua harriet cung chi co 300 bang tieu thu chinh nghia du la quy toc nhung ro rang co ta con chua thua ke gia san Chỉ có thể lợi nhuận hàng năm tương ứng mà thôi Ờ Thảo nào người treo ngược lại bảo có thể thay thế bằng đá quý lên rất mẫn cảm với con số về tiền bạc May là cơ thể hắn được sương mù dày đặc che đi Với một quý cô độc thân mà nói Hai ngàn bảng đã đủ để cô ta có một cuộc sống quá thể diện Nếu là hai ngàn bảng Thì lợi nhuận một năm Phải tầm ra một trăm bảng Một nghìn bảng Audrey kinh ngạc thốt lên Sau đó trả lời với ngữ khí khá nhẹ nhàng và sung sướng Không thành vấn đề Vẫn đưa tới địa chỉ lúc trước à? Nghe chính nghĩa nói thế có nghĩa cô ta thấy rẻ ư? Lên không thể làm cho mình nhìn sang bên đó. Andres phải im lặng tới hơn 20 giây rồi mới nói. Đúng vậy, quán bà dũng sĩ và biển ở phố Bồ Nông, khu hoa hồng trắng Cảng Frit, đưa cho ông chủ là William James, nói là thuyền trưởng cần. Ok, harry khẽ dựa ra sau, học theo tư thế của kẻ khờ. Người trong ngược, anh có thể bắt đầu được rồi. Andrew liếc cả khờ một cái châm trước rồi mới từ tốn nói chúng ta bắt đầu từ hội khổ tu mo. đây là tổ chức bí ẩn đầu tiên đương nhiên không ít người cho rằng tổ chức bí ẩn đầu tiên nhất phải là giáo hội của nữ thần đêm tối mẫu thần đất đai và thần chiến tranh những người này chắc chắn là thành viên của giáo hội chúa tẻ báo táp mặt trời vĩnh hằng hoặc là giáo hội thần trí thức và trí tuệ horry dầu dĩ phản bác một câu giáo hội nữ thần là tổ chức bí ẩn đầu tiên ư đây là lần đầu tiên lên nghe thấy câu nói này rốt cuộc thì kỷ thứ tư hoặc là kỷ thứ ba đã xảy ra chuyện gì alred cười nói những chân tướng ấy đã bị chôn vùi trong lịch sử cổ xưa điều duy nhất có thể khẳng định là chưa có ai nói rằng giáo hội chúa tể báo tác mặt trời vĩnh hằng hoặc là giáo hội thần trí thức và thần trí tuệ từng là tổ chức bí ẩn được rồi để tiết kiệm thời gian chúng ta trở lại chủ đề chính nào hội khổ tu mô là mấy người đã từng nhìn thấy phiên đá khinh nhởn lập ra chuyen gi red cuoi noi nhung chan tuong ay đa bi chon vui trong họ ai noi rang giao hoi chua te bao tap mat troi vinh hang hoac ngưỡng một vị thần linh không phải nhân cách hóa có tên là hiền giả ẩn nặc. Người này được miêu tả là thần linh nhưng lại càng giống với một loại ní niệm, một loại pháp tác tự nhiên, ví dụ như mọi vật đều có số, và hiền giả ẩn nặc chính là hóa thân của thần số, số đẻ. Ví dụ như trí thức tối thượng, hiền giả ẩn nặc chính là hiện thân của trí thức, cho nên lúc ban đầu hội khổ tu mò là một tổ chức rất được người ta la than linh nhung lai cang giong voi mot loai lý niem mot loai phap tac tu nhien vi du trọng, không luc ban đau hoi kho tu mo la mot to chuc rat đuoc nguoi ta kinh trong có mối quan hệ hài hòa với các giáo hội lớn khác thành viên của tổ chức này sử dụng việc khổ tu để đối kháng lại với sự mất khống chế hóa giải đi ảnh hưởng quan sát lại của ma dược và cũng giữ bí mật nghiêm ngặt kiên trì đạo đức và giới luật cho rằng người chết rồi sẽ không ngừng chuyển kiếp danh sách chín mà bọn họ nắm giữ có tên là kẻ giỏi ngó bí ẩn thuật ngữ thầy phù thủy cũng được chuyển ra từ chính hội này audrey thưởng thức những lời miêu tả của người treo ngược hỏi ngược lại một cách sâu sắc anh bảo la ke gio ngo bi an thuat ngu thay phu thuy cung đuoc chuyen ra tu chinh hoi nay audrey thuong thuc nhung loi mieu ta cua nguoi treo nguoc hoi nguoc lai mot cach sau sac anh bao rang ban đầu hội khổ tu mo là một tổ chức được người ta rất kính trọng Chẳng lẽ bây giờ thì không? Andres gã gật đầu. Đúng vậy. Họ đã xa ngã trở thành tổ chức tà ác. Vì sao chứ? Tôi cảm thấy lý niệm của bọn họ rất tốt, bình thường mà. Audrey bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Đây cũng là điều khiến Clint hoài nghi. Những tư liệu mà cấp độ bảo mật quán có thể tiếp xúc thì đều không ghi chắc tới nguyên nhân mà hội hổ tu lieu ma cap đo bao mat quan co the tiep xuc thi đeu khong ghi chép toi nguyen nhan ma hoi ổ tu mo xa ngã. Andres lại nhìn người kẻ khờ cao siêu không nói gì. Ừ một tiếng rồi nói. Tôi không rõ nguyên nhân thực sự lắm, có lẽ cũng bị bụi bậm lịch sử cha phủ rồi. Nhưng tôi biết một lời giải thích khá giận người. Trong lời giải thích ấy, nguyên nhân chủ yếu cho sự xa ngã của hội mật tu mò là vì thần bọn họ thờ phụng cũng chính là hiền giả ẩn nặc, là vật sống và biến thành tà thần nhân cách hóa. Sống, sao có thể sống được? Audrey hỏi lại với ngữ khí không tin, không thể hiểu nổi, cô ta thoát khỏi trạng thái khán giả từ khi nào không biết, hệt như chuyện mà ngày xưa hơn nữa con ma đó còn là thần linh nữa. Nội tâm của Len, của Len cũng dấy lên sóng to gió lớn. Xin lỗi, cái này thì không ai biết đáp án. Andres vốn định thản nhiên nói rằng có lẽ ngài kẻ khờ biết, nhưng anh ta kìm nén nó lại, bởi hôm nay anh ta đã dạo qua bờ vực nguy hiểm một lần rồi. Mục thứ bảy, chương 5 của cuốn sách báo táp có một câu mà Andres còn nhớ như in, đó là không thể dò xét thần. Henri thu hồi cảm xúc lại không hỏi theo nữa, mà để cho anh ta tiếp tục Lên thì vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im lặng xác minh những gì người trong ngực kẻ và thông tin mà bản thân đã biết một lượt. Đến cuối cùng hắn phát hiện có bốn điểm phải chú ý. Một là kỷ thứ tư giáo phái ma nữ còn được gọi là gia tộc ma nữ. Khi đó bọn họ có rất ít thành viên, duy trì số lượng theo việc sinh sản huyết thống. Hơn nữa bọn họ sẽ giết chết cha của đứa bé cũng vứt bỏ con trai. Cho nên toàn bộ thành viên đều là nữ. Đương nhiên đây là những gì Andret kể còn thật giả thế nào tạm thời chưa kiểm chứng. Hai, Linh giáo đoàn tín ngưỡng cái chết và học phái hoa hồng, thích thờ cúng máu me đều tới từ lục địa nam. Sau khi thời đại thuộc địa đến, bọn họ bị bảy giáo hội tấn công tới mức gần như diệt vong, nhưng cũng như thế mà truyền bá sang đại lục Bắc. Và hiện tại hội tâm lý luyện kim tương tự với hội khổ tu mô ban đầu, không có thờ phụng thứ được nhân cách hóa và cho rằng tinh thần của con người thì có thể diễn hóa ra tất cả. 4. Hội Mật Tu là tổ chức có tần suất hoạt động thấp nhất trong tất cả các tổ chức bí ẩn bởi vậy mà không ai biết rõ về nó. Mỗi lần bọn họ xuất hiện thì dường như đều lần theo một thứ gì đó truy tìm một thứ gì đó. Lần theo cái gì, truy tìm cái gì lên bỗng nhớ tới trang nhật ký vừa đọc Thủ lĩnh Zarathu của Hội Mật Tu hợp tác với Russel nhằm mục đích lấy được một dị vật của gia tộc Antigenus và lần này bọn họ xuất hiện với mục đích tìm lại cuốn bút ký đã mất. Cuốn bút ký của gia tộc Antigenus lên híp mắt lại cảm thấy mình nắm bắt được yếu tố trọng tâm trong việc hành động của hội mật tu bọn họ đang tìm kiếm vật còn sót lại của gia tộc antigenus lên khắc chế sự muốn gõ bản của mình trong lòng nghĩ hử bọn họ đang tìm dấu vết còn sót lại của gia tộc antigenus sau nếu muốn lấy được phương pháp điều chế ma dược tên hè từ chỗ hội mật tu thì cần phải bắt tay vào phương diện này ư sau khi trao đổi tin tức một lúc thì lên tuyên bố hội tụ đến đây là kết thúc tuân theo ý chí của ngài audrey và André đồng thời đứng dậy sau khi cắt đứt liên hệ nhìn bóng dáng họ tan biến lên nắn bót ấm đường thử tưởng tượng một cái ních ảo hắn vừa nghĩ một cái là thấy một bóng người xuất hiện ở góc bàn dài bên dưới bóng người này mặc áo đuôi tôm màu đen đội mũ phớt vẻ mặt dại ra hành động cứng ngắc cho dù là có xương mù sám bao phủ vẫn thấy là nó không phù hợp không được lên thử lại nhiều lần cuối cùng thở dài từ bỏ ý định tạo ra ních ảo Lại thử một chuyện khác, hắn tiếp tục ngồi trên ghế chủ nhân màn xương xám suy xét lời mà Audrey nói lúc trước, tò mò quăng mắt về các ngôi sao đỏ sậm và hư ảo. Sau một lát im lặng, lên bắt lại, hắn bắt đầu đáp lại lời cầu khẩn mà không dùng phương pháp thành lập mối liên hệ để tiếp xúc với những ngôi sao này. Trong sự bình yên và tĩnh lặng, hắn không có nhận được bất kỳ tin tức gì từ chừng 10 ngôi sao gần hắn. Như vậy, chỉ khi thành lập mối liên hệ trước, kéo người lên sương mù sám rồi mới có thể đáp lại sau. Lên gật đầu rồi cảm thấy thất vọng Hắn không muốn làm trái lại ý muốn của kẻ khác Mà kéo đối phương vào không gian này Ờ Lên bắt đầu chuẩn bị rời đi Nhưng theo quán tính tiếp xúc tới một ngôi sao hư ảo gần đó Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác Được có tiếng khẩn cầu mong manh Và không rõ ràng lắm Tới từ ngôi sao kia Khẩn cầu ư Lên hào hứng dựa theo biện pháp nhìn trộm Người trong ngược lần trước Khiến linh tính của mình lan tới Rồi chạm vào trong ngôi sao đỏ sậm kia một hình ảnh méo mó mơ hồ hiện ra trước mắt hắn chỉ có thấy một thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt đang quỳ hai chân dưới đất quay mặt về phía một quả cầu thủy tinh trong suốt thiếu niên này mặc quần áo màu đen bó sát người hoàn toàn khác hẳn với phong cách thịnh hành ở vương quốc ruen cũng khác biệt rất lớn với trang phục truyền thống của các quốc gia như đế quốc phu sặc hay nước cộng hòa Entit. cảnh vật chung quanh cậu ta thì mờ tối có một chiếc bản cũ thi thoảng lại sáng lóe lên nhưng lên không nghe thấy tiếng sấm đì đủng hay tiếng mưa rơi trong hình ảnh đó thiếu niên kia chống hai tay trước chắn người khom về phía trước đang không ngừng cầu khẩn điều gì đó chất giọng trầm vang vọng bên tai lên lên chăm chú lắng nghe phát hiện được một chuyện khiến hắn xấu hổ hắn không hiểu đối phương đang nói gì đó là ngôn ngữ mà hắn chưa từng tiếp xúc là chỗ tẻ thần bí của màn xương sám ta lại không biết ngoại ngữ lên cười tự diễu không căm lòng mà tiếp tục cố gắng nghe còn chăm chỉ hơn cả nghe tiếng Anh lúc trước khi nghe như vậy hắn dần nhận ra một vấn đề tuy ngôn ngữ của cậu ta không thuộc với bất cứ ngôn ngữ nào mà hắn được học nhưng lại rất gần với tiếng phu sạc cổ có dấu vết của sự tương đồng cha mẹ hai từ này hẳn là có ý này rất giống với tiếng phu sạc cổ nhưng vẫn có điểm khác lên dú mày trầm tư suy nghĩ tiếng phu sạc cổ là ngôn ngữ thông dụng của con người ở kỷ thứ tư nguồn gọi của tất cả ngôn ngữ hiện tại hơn nữa bản thân nó cũng biến đổi dần dần Hiện giờ thì mình hoàn toàn không cách nào xác định được. Hắn nghe và nghe, dựa theo cấu tạo ngữ Pháp loại bỏ các ngôn ngữ đương đại như tiếng Ruen, tiếng Phu Sạc và tiếng Antique là một biến thể của tiếng Phu Sạc Cổ qua dòng lịch sử dài lâu sau, giống chữ viết trong cuốn bút ký của gia tộc Antigenus sau. Lên gõ ngón tay lên cạnh của chiếc bàn đồng thâu các gật đầu, còn một khả năng nữa đó là tiếng Phu Sạc Cổ không phải tự nhiên sinh ra mà biến đổi ra từ tiếng của người khổng lồ đế quốc phu sặc ở phương bắc vẫn tự xưng dân của họ có huyết thống khổng lồ có lẽ à, đây là tiếng của người khổng lồ từ niên đại cổ xưa đến bước này vì không đủ tri thức cho nên Klen đành phải dừng lại thu hồi linh tính không nhìn không nghe nữa hắn không định kéo thiếu niên đang cầu khẩn kia lên màn xương xám này lập tức mà hắn nhất định phải biết đối phương nói gì cái đã đương nhiên trước đó hắn sẽ quan sát thường xuyên coi như là một đợt kiểm tra khảo sát cơ bản đi lên thở hắt ra dựa ngược ra sau trong thần điện lúc này hắn lấy linh tính bao trùm bản thân mô phỏng rơi xuống sau khi ôn tập xong nhật ký của Russell lên thay bộ vest ra ngoài đi tới câu lạc bộ bói toán mặc dù lương đã tăng gấp đôi thì hắn vẫn đi xe ngựa công cộng thì là chăm sóc quán bánh mì của bà Wendy một phen mua một cốc trà đá ngọt với giá 1,5 penny để xua tan đi cái nắng của mùa hè đến quảng trường hoi lên ném cốc giấy vào thùng rác rồi bước lên tầng 2. vừa tới trước cửa hắn đã xoa ấn đường mở ra linh thị bước vào sảnh tiếp khách một cái lên lập tức cảm nhận được sự bi thương tràn ngập nơi này cô gái angelica xinh đẹp đang ngồi yên ở đó ánh mắt mờ mịt ốc mắt đỏ bừng nỗi buồn rồi cũng sẽ qua lên đi tới trước mặt angelica dịu dàng nói angelica ngẩng phát đầu lên két thì thào với vẻ mờ mịt anh moretti rồi cô nhanh chóng tỉnh táo lại kinh ngạc hỏi anh anh biết chuyện về fansen rồi à à đúng rồi tôi quên rằng anh là một người xem bói xuất sắc Lên thở dài phối hợp, tôi chỉ có thể bói ra được tình huống mơ hồ, rốt cuộc là ông Phan Sen đã gặp phải chuyện gì. Ông chủ bảo chúng tôi, dòng Phan Sen tái phát bệnh tim trong lúc ngủ, đã bình yên rời khỏi trần gian. Nói xong Angelica lại nức nở. ông ấy là một người nhân ái, khách khí, còn là người thầy tinh thần của rất nhiều hội viên, ông ấy, ông ấy lại còn trẻ như vậy. Xin lỗi vì đã khiến cô thêm buồn, lên không ăn ủi nhiều, chậm rãi đi tới phòng hội nghị. Angelica lấy khăn tay ra lau mắt và mũi sau đó nhìn bóng lưng của Clint nói với theo anh Moretti, anh muốn uống gì? Hồng trà, lên ưa thích hồng trà hơn là cà phê tuy mùi vị cũng chả ngon cho lắm tính ra thì hắn thích bia gừng trà đá ngọt hơn nhiều chẳng qua là một quý ông không thể như một đứa trẻ ở trong các trường hợp chính thức trang trọng được bởi vì hôm nay là ngày thứ hai, cho nên chỉ năm sáu hội viên trong phòng hội nghị trong linh thị của Clint màu sắc cảm xúc của bọn họ có sự khác nhau Bì thường thấy rõ, lại có cái lại chỉ nhàn nhạt, nhạt, có người thì gần như là không bị ảnh hưởng gì. Rất bình thường, đều là phản ứng bình thường cả, lên khẽ gật đầu, cầm gậy rồi kiếm một chỗ ngồi xuống. Anh đang định tiện tay đóng linh thị thì bỗng thấy Angelica bước vào đi tới phía mình. Anh Moretti, có khách tìm anh, ờ, là vị lần trước, cô gái xinh đẹp kha nói. Cô còn nhớ anh ta sao, lên mỉm cười hỏi lại. Không biết là anh ta có mua loại thuốc thần kỳ theo lời nhắc nhở của mình không? Không biết anh ta còn cần phẫu thuật nữa không? Angelica mấp máy môi. Chỉ có một mình anh ta chịu trở câu lạc bộ cả buổi chiều để gặp người xem bói mà. Len cầm gậy đứng lên, không nói gì, cứ thế ra ngoài. Tới sảnh tiếp đãi, anh thấy người đàn ông đã tới xem bói lần trước, cũng thấy được khí trạng phần gan của anh ta đã trở lại bình thường, toàn thân khỏe mạnh. Chúc mừng anh, cảm giác khỏe mạnh nó tuyệt vời vậy đó. Len mỉm cười chìa tay ra. Hoặc đà sửng sốt rồi mới hiểu ra sau đó hai tay nắm chặt lấy tay phải của Glenn. Anh Murati, quả nhiên anh có thể nhìn ra tình trạng của tôi. Vâng, tôi khỏi rồi. Bác sĩ hỏi Han rồi khám lại nhiều lần, bọn họ vẫn không thể tin rằng tôi cứ vậy mà khỏi. Nghe bọc đà mừng rỡ kể lại, Glenn tỉnh táo xác nhận một chuyện. Vì thầy thuốc của hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lạc Sơn kia chắc chắn là một người phi phạm. Anh đã tận mắt thấy rõ phần gan của người đàn ông trước mắt này nghiêm trọng tới cỡ nào, mà lại có thể chữa trị khỏi hẳn chỉ trong vòng vài ngày đây hoàn toàn đã vượt khỏi phạm trù thảo dược và y thuật, chỉ có siêu phàm mới giải thích được. Lại thêm chuyện của classic nữa, vậy là đáp án chỉ có một thôi. Tôi, tôi muốn sám hối với thần, tôi lại đi nghi ngờ anh, nghi ngờ vị thầy thuốc thần kỳ kia. Bọc nắm chặt tay của lên không chịu buông, vẫn nói liên tục để thể hiện sự hổ thẹn và kích động của mình. Mười bảng kia thật đáng giá, nó mua lại được tính mạng của tôi. Cái gì? Mười bảng? Anh chi hẳn mười bảng cho loại thuốc kia, mà phí xem bói của tôi anh lại đưa có 8 penny có 8 penny thôi lên nghe được mà suýt nghẹt người ra lúc này bóc đa buông hai tay ra tươi cười lùi ra sau một bước rồi cung kính cúi người hôm nay tôi đến đây là bày tỏ sự cảm kích cám ơn anh thầy Moretti anh đã soi sáng con đường cho tôi cứu tính mạng tôi đây là kết quả mà anh trả tiền xem bói để có được không phải cám ơn bất cứ ai lên khá ngẩng đầu u buồn nhìn vào tường và trần tiếp giáp nhau với một phong cách rất thần côn anh đúng là một vị thầy bói chân chính bóc đa ca ngợi lát nữa tôi còn phải tới phố Fla, cám ơn vị thầy thuốc kia cũng mua loại thuốc mà ông ta đề cử không phải anh đã khỏi rồi sau lên che giấu sự kinh ngạc của mình rất tốt bóc đa nhìn quanh thấy cô gái tiếp đón không chú ý sang bên này bèn khẽ cười nói đó là thảo dược có bỏ thêm bột sắc ướp có thể hầm ra một loại thuốc khiến cả đàn ông và phụ nữ rất hài lòng lúc trước thì tôi không tin ông ta Nhưng giờ thì không hề nghi ngờ gì nữa Còn có loại thuốc như vậy sao Liên lập tức cảm thấy tên thầy thuốc kia là kẻ lừa đảo Rồi nghi ngờ rằng Có phải mình đã đẩy anh chàng đối diện Vào giường sợi hay không Hắn quan sát bóc đà từ trên xuống dưới vài lần Xác nhận màu sắc khí chàng đối phương không có vấn đề gì Bột sắc ướp à Liên bắt được cụm từ này bèn hỏi lại Đúng vậy là bột sắc ướp Tôi có hỏi bạn tôi rồi Anh ấy bảo đám quý tộc Bách Lung Luôn điên cuồng theo đuổi thứ này loại bột được mài ra từ xác ướp có thể khiến cánh mày dâu thể hiện cực kỳ trâu bò trên giường tuy nó có vẻ ghê tởm và bẩn thỉu nhưng đây mới là thứ nguyên liệu của quý tộc bóc cặn kẽ giải thích và ánh mắt đầy vẻ hướng tới xác ướp chế thi thể thành xác ướp rồi mài nó thành bột ư lên nghe được mà há hốc mồm suýt thì nôn oạ ngay trước mặt bóc đa những quý tật kia cũng biết chơi thật chứ anh đang định khuyên anh ta là xếp lúc trước bị bệnh phổi nên mới bước vào Nghe những câu sau của bóc đa. Đúng vậy, rất hữu hiệu. Tôi đề nghị anh tới hiệu thuốc thảo dược dân tộc Sơn ở phố Vlad. Phương thức bí truyền của ông Sơn hữu hiệu lắm. Classic tháo chiếc kính một mắt xuống, cảm thấy hứng thú đi sang bên này, cũng hạ giọng mà đề cử. Tôi thẻ thử rồi. Cảm thấy rất là, rất là trâu. Anh cũng biết rồi à, tôi đang định tới hiệu thuốc Sơn đây. Bóc hoàn toàn yên tâm. Sau vài câu tán gẫu anh ta vội vàng rời khỏi câu lạc bộ bói toán. Mạc lên thì vẫn còn ngơ ngẩn ra đó. Đến 5 giờ 20 phút chiều, hắn đội mũ phớt lấy gậy ba toang một ven vạ bạc, toán xe tới thẳng phố Vla. Hắn định âm thầm quan sát bị thấy thuốc có tên là Sơn đúc quýt kia trước, sau đó sẽ quyết định xem có báo đội trưởng hay không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì xin được tạm biệt anh em bà con. Câu chuyện này nó rất bánh cuốn Chỉ có những bạn mà chưa biết thôi chứ còn biết rồi Thì sẽ thích những cái dạng chuyện như thế chuyện như thế này này Tại vì nó gần với đời sống Và nó cũng có những cái uh, bí mật Nó ma mị, nó để nó voi đoi song ma no cung hút mình Hãy hy vọng là những anh em thích chuyện này Thì có thể đi theo chuyện này dài dài Chứ nếu mà anh em bỏ hết thì mình cũng bỏ luôn Mình không đọc nữa đâu đấy Bye bye mọi người nhé